Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 2866 Thượng Phẩm Đan Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Cái kia tỷ tỷ sưu tầm tu la thất bảo chẳng lẽ là muốn Đúng vậy trí giả ngàn lo tất có một sơ mặc dù là kinh tài tuyệt Diễm A tu la vương cũng không có khả năng cũng không phạm sai lầm nàng Về chuyển sinh an bài cố nhiên là xảo diệu vô cùng, nhưng với ta mà. Nói, lại hết lần này tới lần khác là có lỗ thùng có thể chui vào, nếu có thể đem tu la thất bảo kiếm đủ, a tu la vương có thể so với chân tiên. Lực lượng tự quy ta, băng phách nói đến đây trong mắt hiện lên một đám gì sắc, giống như khát vọng, giống như gen dép. Còn có mấy phần phức tạp khó hiểu ý tứ. Hàm xúc ở trong đó. Bảo xà không khỏi âm thầm suy tư. Chỉ sợ chính mình vì tỉ tỉ này cùng. a tu la vương ăn oán xa không chỉ như thế đấy. Bất quá hay vẫn là câu nói kia. Họ là từ ở miệng mà ra. Nàng tuy. nhiên trong nội tâm hiếu kỳ. Nhưng lại tuyệt sẽ không đi chủ động nghe. Ngóng địa phương. Chỉ là băng phách nếu quả thật có thể tìm được tu la thất bảo đem. A tu la vương lực lượng bỏ vào trong túi cái kia phóng nhãn tam giới. Sẽ không còn địch thủ chính mình làm như nàng thân mật nhất đích hảo. Hấu cũng đem nước lên thì thuyền lên thân phận khác nhau rất lớn. Thậm chí mượn nàng chi lực tái tiến một bước hóa vũ thành tiên cũng. Không phải là không có một tia khả năng đấy. Nghĩ đến đây dùng bảo xà thánh tổ lòng dạ cũng không khỏi được tim Đập rộn lên làm như chín vị chân ma thủy tổ một trong thân phận tuy đã tôn vinh vô cùng nhưng mà cùng chân tiên so sánh với dù sao vẫn có trinh lịch Bình thường tu tiên giả có lẽ là dùng trường sinh bất lão làm mục Tiêu nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc trường sinh Đã không có có gì đặc biệt hơn người có thể tu luyện là không có Trừng mực đấy càng là cường đại càng là đối với chân tiên cảnh giới Hướng tới vô cùng Hết lần này tới lần khác lại luôn kém một bước mấy trăm vạn năm trà Giá lại cũng khó có thể đem chân tiên cảnh giới tìm hiểu hôm nay cơ Hội tới băng phách nếu là có thể đủ đạt được như nguyện chính mình có lẽ cũng có cơ hội thơm ly về phần dứt bỏ băng phách chính mình đi tìm tu la thất bảo ý nghĩ như vậy bảo xà tự nhiên cũng có qua bất quá rất nhanh tự bỏ đi muốn muốn tới bỏ phong ấn phải dùng a tu la vương tộc huyết mạch vi dẫn băng phách lời này cũng không phải nói chuyện giật gân nếu không nếu không có cách này cản tay nàng lại không ngốc làm gì vậy Đêm này thiên đại bí mật nói với mình nghe a Băng phách dám làm như thế, hẳn là đoán chừng chính mình đạt được bảo. Vật cũng không có công dụng, điểm này bảo xà trong lòng hiểu rõ, đắt. Như thế, nàng cũng tự không làm cái gì không an phận chi suy nghĩ. Thành thành thật thật phụ tá băng phách tìm kiếm bảo vật đến lúc đó. Nàng ăn thịt chính mình tổng cũng sẽ biết thơm lây có xúc uống cái. Nay đối với hai người mà nói Đều mới có lợi Nghĩ tới đây bảo xà mỉm cười mở miệng Tỷ tỷ yên tâm Tu la thất bảo Tuy nhiên không biết ở vào nơi nào Nhưng làm muội muội Nhất định sẽ tận tâm phụ tá ngươi đấy Tốt Chỉ cần tỷ muội chúng ta liên thủ thiên hạ tận Có thể đi được Ngu tỷ nếu có tâm nguyện Được đền bù một khắc Cũng sẽ không bạc đãi Ngươi đấy Băng phách trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, chính mình một phen lý do thoái. Thác cuối cùng không có uổng phí lời lẽ, có bảo xà tương trợ tìm kiếm. Tu la thất bảo chắc hẳn hội thuận lời rất nhiều. Sau đó hai nữ lại trò chuyện đi một tí đừng, rất nhanh, phía trước. Xuất hiện một hoang vu sơn cốc, sơn cốc bị núi hoang bao khỏa, nhưng... Mà lại là trụi lủi đừng nói đóa hoa cây cối thậm chí nhìn không. Thấy thấp bé bụi cỏ loại thực vật. Không chỉ có như thế, linh khí trong thiên địa cũng là cực kỳ cổ. Quái, nhưng mà bảo xà băng phách trên mặt lại đồng thời lộ ra sắc mặt. Vui mừng. Không tệ, không tệ chính là chỗ này bởi vậy tỏa độ không gian đem. Từ không xé sách người ta có thể trở lại thánh giới đi. Bảo xà mừng Dỡ mà nói Ân Băng phách nhẹ gật đầu lần này đi ra Cuối cùng không có buồn Phí bận việc thành công đã nhận được Tu la thất bảo bên trong đích Trang điểm hộp đáng tiếc Cái kia họ lâm tiểu tử quá mức rào hoạt Rồi lại làm cho nàng theo ngươi tỉ mũi ta Trong tay chạy ra tìm đường Sống nữa à Tỉ tỷ vừa mới còn khích lệ ta Không xe đối việc này quá mức chú ý. Hôm nay chính mình, như thế nào lại đong trứng lên? Bảo xà kinh. Ngạc, có chút kỳ quái mà nói. Không có gì, ngu tỉ bất quá là hữu cảm nhi phát mà thôi, cái này lâm. Tiểu tử tuy nhiên đáng giận, nhưng tư chất chắc chắn không tầm thường. Tấn cấp hết sức nhanh chóng, hôm nay lại phải ngươi cửa chuyển linh xà. Đan tương trở, bước vào độ kiếp cũng thì có như vậy một tia khả năng. Cái gọi là nuôi hổ gây họ, ta cảm giác, cảm thấy cái này phiền toái. Hay là muốn mau chóng nghĩ biện pháp gạt bỏ. Băng phách như thế như vậy mà nói, nàng là khích lệ qua bảo xà, nhưng... Lập tức phải ly khai linh giới rồi, nhưng trong lòng không hiểu thấu. Cảm thấy có một ít không ổn, loại này sợ hãi cảm giác bất an, với tư. Cách chân ma thủy tổ, đã bao nhiêu năm không có nhận thức qua. Thân là tu tiên giả, loại này trong lòng linh triệu tuy nhiên chưa hẳn. Nhiều lần ứng nghiệm, nhưng coi như không quan trọng, khẳng định cũng. Là không ổn, cho nên nàng mới có phải nhanh một chút gạt bỏ lâm hiên. Vừa nói. Chỉ là lúc này đây, khẳng định không kịp, bất quá cho dù là trở lại. Thánh giới về sau, dùng thân thể của các nàng phần, muốn đối phó một. Phân thần kỳ tu tiên giả, cũng tổng có thể nghĩ ra biện pháp đến đấy. Ha ha, tỉ tỉ này cũng không cần phải gấp cái này lâm tiểu tử nếu. Thật phục dùng cửa chuyển linh xà đan trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh. Là tuyệt không thành công khả năng đấy. Không chỉ có như thế, còn có. Thể tẩu hỏa nhập ma, Căn bản không cần ta và ngươi động thủ tựu hồn. Quy địa phủ mất. Bảo xà cười nhẹ nói. Vì sao, chẳng lẽ tốt cho hắn cửa chuyển linh xà đan là giả dối? Băng, phách rất là kinh ngạc. Đương nhiên là thực tiểu tử kia đã chỉ tên muốn vật ấy, Có thể thấy, được kiến thức cũng là không tầm thường ta như xuất ra một hạt giả dối đan dược hơn phân nửa tại chỗ cũng sẽ bị nhìn thấu cái kia ném không hay vẫn là ta cùng với tỷ tỷ ngươi mặt sao bảo xài nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai đắt là thực cái kia vì sao ngươi nói nàng phục dụng ngược lại xét tẩu hỏa nhập ma thế cho nên hồn phi phách tán đâu này băng phách càng Nghe càng là hồ đồ coi hắn lòng dạ trong lúc này có cái gì huyền Diệu chỗ cũng là muốn không rõ ràng lắm Tỷ tỷ có lẽ tin tường cửu chuyển linh xà đan tuy quý hiếm vô cùng Nhưng là dùng 9981 loại rắn độc làm chủ nguyên liệu Phụ dùng mặt khác hiếm quý linh vật ngưng luyện mà thành đấy Đúng vậy ta đây tự nhiên hiểu được Băng phách nhẹ gật đầu mà nói Viên thuốc này luyện trí không dễ Mặc dù là ta bình thường cũng chỉ Có thể luyện chế ra một ít bình thường phẩm chất linh đan mà thôi Bất Quá luyện lần số nhiều tổng có cơ duyên xảo hợp Ta tặng cho lâm hiên Cái kia miếng cửu chuyển linh xà đan tựu là tại một lần vận khí vô Cùng tốt dưới tình huống Luyện trí ra đến thượng phẩm đan thượng phẩm đan băng phách cũng không phải bình thường tu tiên giả ầm ầm đát dư vị đã tới ha ha xem ra tỷ tỷ đã nghĩ tới cẩu truyền linh xà đan dược lực cương mãnh bình thường phẩm chất đan dược cũng đủ để đem tu sĩ tiến giai độ kiếp tỷ lệ tăng lên hai thành mà cách này thượng phẩm đan theo ta đoán chừng không sai biệt lắm là có một nửa tỷ lệ Một nửa, băng phách cho dù có chỗ suy đoán hay vẫn là bị giật mình. Phóng nhãn tam giới, độ kiếp kỳ tồn tại mấy mấy cái, viên thuốc này. Rõ ràng có một nửa tỷ lệ lại để cho người tấn cấp quả thực là không. Thể tưởng tượng nổi. Ha ha, tỷ tỷ yên tâm, một nửa tỷ lệ tuy không hợp thói thường, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới có thể, chính là bởi vì cái này cực. Phẩm đan không tầm thường cho nên cái kia chỗ tốt cũng không phải. Chính là một cái phân thần kỳ tu sĩ có thể thừa nhận hắn nếu thật ăn. Vào vật ấy chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.